Qua thêm khi gió lạnh lùng ru em Khi lá thu rơi bên yên gieo từng giấc mơ triền miên Trong nắng thu xưa hơi buồn Tôi với một người phân ly Tôi tiễn em tôi ra đi Trên đường pháo tươi nhôm hồng Đôi khoe mắt em tôi cười Duyên dáng màu hồng lên môi Nhưng chắc chi em tôi vui Khi lòng thấy ai lề rơi Em bước lên xe đi rồi tới subscribe xa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 Em tôi bây giờ có thấy cuộc đời bao vơ, không biết khi nghe thu rơi tâm muộn nhớ chẳng ngày thơ. Nhưng có nơi đây một người năm tháng một lòng chưa nguôi ghi mấy cung thơ vô duyên mong gì tới nơi xa vời.